lại sắm truyền cổ xưa. Tuyền béo nghe không hiểu, hỏi: "Gì? Gì không phải ngươi? Không phải ngươi. Lẽ nào lại yêu quái chắc?" Tôi đáp: "Không phải ý đó. Tớ cũng chỉ nói vậy thôi. Mấy người chúng ta đã ở cùng nhau cả tháng trời rồi, sớm tối bên nhau, ai là người thế nào còn không rõ ư?" Thằng bé tiên tri này toàn ăn nói vớ vẩn. Người cổ đại ngu muội lạc hậu, chúng ta có gì là chưa gặp đâu. Mấy cái hình như ma vẽ bùa ấy, lẽ nào tin là thật được chứ? Mồm tôi thì nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Lúc này phải thận trọng hơn mới được. Trên đời này có biết bao chuyện chẳng thể lượng trước được. Lời sấm truyền của nhà tiên tri này rốt cuộc có ứng vào mấy người chúng tôi hay không. Còn mẹ nó chỉ có rời mới biết được. Nghĩ đến đây tôi cầm chặt cái móng lửa đen trong tay, để phòng bất trắc. Tôi lại hỏi Sơ Lê Dương. Cô có nhìn nhầm không? Liệu có khả năng trên đó vốn vẽ 5 người, lâu này đã phai nhạt đi một phần, chỉ còn lại 4 người hay không? Sở Lễ Dương chỉ vào hình khắc trên hòm đá. Chiếc hòm đá này được giữ rất hoàn hảo, không hề có dấu vết bảo mòn. Đây rõ ràng là bốn người, các anh nhìn xem. Hình biểu trưng thay cho hình người này hết sức đơn giản. Hình tròn phía trên là cái đầu, mấy nét nhỏ hơn là cơ thể và tứ chi. Chẳng phải vừa đủ bốn người thế thôi. Tôi nhìn kỹ lại, Quả đúng như Sơ Lây Dương nói. Cô còn chỉ tôi xem những hình khắc phía trước. Hình khắc hết sức đơn giản, ngay cả tôi cũng nhìn vào là hiểu. Bước thứ nhất, khắc một hình đứa trẻ con chỉ tay lên trời. Dưới đất, có nhiều người chạy toán loạn lẩn tránh gì đó. Những người đang chạy kia có lẽ là dân thường. Bước thứ hai và bước thứ ba, lần lượt khắc hình một cơn gió lốc thổi bạt đi không ít nhà cửa. Những người đi lần thần tránh lúc trước đều an toàn tránh khỏi thiên tai. Họ vây xung quanh đứa trẻ cúi đầu bái lại. Xem ra đứa trẻ này có thể dự đoán được thiên tai nhân họa. Hình khắc thứ tư có khắc họa đứa trẻ đứng cạnh hai người lớn. Dưới đất có một ông già đang quỳ. Đường nét của những nhân vật này đều giản đơn đến cực điểm. Hình vẽ biểu thị ông già chẳng qua chỉ lưa thưa vẽ thêm một vài nét coi như bộ râu trên hình tròn tượng trưng cho cái đầu. Hình khắc này tuy đơn giản nhưng rất dễ hiểu. Hai người lớn trong hình khắc cao hẳn lên so với người thường và lại điều khắc cũng hết sức tỉ mỉ, không thô phác như hình khắc người thường. Đây có lẽ là hai vị tiên thánh trong truyền thuyết cổ đại. Ông già quỷ dưới đất rõ ràng là một nô bộc của họ. Cái xác già trong hầm mộ này có lẽ chính là ông ta. Xem ra sơ lây dương đoán hoàn toàn chính xác, chủ nhân của chiếc hòm đá này là một đứa bé có khả năng tiên tri. Tôi xem tiếp những bức tranh khắc kế bên. Hầu hết đều thuật lại công trạng của nhà tiên tri bé con này khi xem tới bức cuối cùng, quả nhiên cũng thấy dựng tóc gáy. Trong bức thạch họa này có khắc một người già, một đứa trẻ ngồi hai bên chắp đá. Hầm mộ có cả thầy bốn người đang đứng. Hình khắc bốn người này rất đỗi bình thường, rất đỗi đơn giản. Là già trẻ, trai gái, cao thấp gầy béo gì đều không nhìn ra. Một người trong số họ đang đưa tay mở hòm. Đây cũng chính là bức hình khắc cuối cùng trên mặt hòm đá. Phía sau không còn bức hình nào nữa. Rốt cuộc, bên trong hòm đá này chứa bí mật gì? Quan trọng nhất là nó không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy trước đó đã bị mở ra. Bên trên còn được bít bằng sơn da trâu nữa. Tôi lại quay lại nhìn bốn người còn lại. Sở Lệ Dương đang đỡ giáo sư Trần ngây ngây dại dại. Diệp Tâm lại lịm người đi, lồng ngực phập phồng, nhịp thở gấp gáp mà không có thuốc men chữa trị. Tuyển Béo ngồi sụp dưới đất lắc đầu nhìn cô bất lực. Không thể giải được, tuyệt đối là 5 người. Nếu như lời tiên tri đoán này quả thực chuẩn xác, vậy tại sao chúng tôi rõ ràng có 5 người trên bức thạch kia? Chỉ khắc lên có bốn Đầu óc tôi xoay như tròng tróng Ghi hết một lượt tất cả khả năng có thể xảy ra Nhưng không hề có chút mạnh mối nào Lẽ nào một trong năm người chúng tôi Không phải là người mà đã bị ác mà khống chế Thậm chí đúng như tuyển béo nói Sơ Lê Dương là nữ vương tinh tuyệt chuyển thế Tôi thấy thật vô nghĩa và nực cười đầu thai chuyển kiếp cách gì, tôi căn bản không tin chút nào. Vậy thì liệu có khả năng là bản thân lời sấm truyền có sai số. Tôi bèn hỏi Sơ Lôi Dương xem mấy vị tiên thánh tiên trì này là người triều đại nào. Sơ Lôi Dương đáp: Theo ghi chép trong Đại Đường Tây Vực ký, hai vị tiên thánh của Tây Vực cổ này có lẽ sống vào thế kỷ thứ 16 trước công nguyên tức là thời nhà Hạ, thường ở Trung Nguyên. Đó là thời kỳ văn minh thứ nhất của Tây Vực cổ đại, so với thời đại 36 nước Tây Vực còn sớm hơn chừng 1000 năm. Tôi tính nhẩm một lát, không khỏi thầm kinh ngạc. Không ngờ lại lâu đời như vậy. Thế thì càng chẳng thể nào tin những lời sấm truyền khắc trên hòm đá kia là thật được. Trên đó không chẳng còn lời tiên đoán nào khác nữa. Có lẽ nhà tiên tri lúc đó bị hồ đồ, vẽ thiếu mất một người, tính toán có chuẩn xác thế nào cũng khó tránh khỏi sai số. Hối hổ là lời tiên đoán từ mấy nghìn năm trước. Tôi lại hỏi Sơ Lôi Dương, liệu có thể dựa vào những gì khác bên ngoài để đoán sau khi mỏ hòm đá sẽ xảy ra chuyện gì không? Có gì nguy hiểm không? Sở Lệ Dương lắc đầu nói: "Không có gợi ý gì nữa. Có điều chúng ta bị nhốt trong căn phòng chứa bằng lòng bàn tay này. Muốn lên trời cũng khó, muốn xuống đất cũng không xong, cũng chỉ còn cách mò hòm đá này ra xem sao. Nhà tiên tri đã dự tính được việc chúng ta vô ý vào đây, nói không chừng sẽ chỉ điểm cho chúng ta cách thoát ra ngoài cũng nên." Tuyền Béo đợi có vẻ sốt ruột, khoạnh khoạng bước tới, đẩy tôi với Sơ Lây Dương sang một bên nói: "Hai người nghiên cứu cả nửa ngày cũng chẳng thấy kết quả gì. Thằng cu con có bằng cái nhúm này, mẹ kiếp tiền đoán được cái đầu đó, nhìn tới đây cũng chẳng qua là cái hòm cũ rích lại không có khóa. Đúng rồi, chẳng phải nó tuyên đoán dạng một người trong số bốn người sẽ đưa tay mở hòm đó sao?" Chúng ta chơi với nó luôn. Nhất, đưa tay đây. Hai anh em ta cùng đụng thủ. Nói đoạn, liền chuẩn bị đẩy lấp hòm ra. Dường như đúng lúc ấy, Diệp Tâm đang hôn mê bất tỉnh, bỗng ngừng co giật một hồi, hai chân duỗi thẳng, nằm yên bất động. Chúng tôi mặc xác cái hòm đá, vội chạy lại xem cô thế nào. Đưa tay bắt mạch, đã hoàn toàn không còn dấu hiệu gì của sự sống nữa. Cô bé này đang bị mất nước cấp tính, dọc đường vất vả, trọng động quỷ lại bị sốc không nhẹ, tính mạng như chỉ mảnh treo chuồng. Có thể kiên trì đến giờ phút này đã là không dễ dàng rồi. Chỉ có điều chúng tôi không ngờ, cô lại bỏ gánh ra đi đúng lúc này, mà chết lại đột ngột như thế. Cả ba người nhất thời không nói được tiếng nào. Sơ Lệ Dương ôm lấy thi thể diệt tẩm, được mặt rời lả chã. Tôi thở dài một tiếng, đang định an ủi cô vài câu, chợt thấy giáo sư Trần điên điên dảo dở, dở nhè nhằng cười hành hạch, bỗng đứng phắt dậy, đi tới trước hòm đá, thò tay đầy nắp quan tài ra. Ba người chúng tôi đều há hốc mồm, tất cả những việc này không ngờ hoàn toàn trùng khớp với lời sấm trên chiếc hòm của nhà tiên tri. Khi vào đây là 5 người, một người đột nhiên mất mạng, ngày sau đó một người đưa tay đẩy chát đá. Co người hay hình dung ra cát lượng tiền đoán như thần, thần cơ diệu toán. Tôi nghĩ, khổng minh tiên sinh cũng không chuẩn được như vậy. Lời sấm này quá là chuẩn đến đáng sợ. Sơ Lệ Dương sợ giáo sư Trần đút lẫn lại gây ra họa gì, vội kéo ống tay áo ông ta lại, bắt ngồi xuống nghỉ ngơi. Quan hệ của họ như hai chú cháu ruột. Sơ Lệ Dương thấy ông trở nên điên điên dả dả như vậy, trong lòng chua xót, không kìm nén nổi bật khóc nức lên. Tôi biết, Sơ Lệ Dương là một người cực kỳ mạnh mẽ hiếu thắng, không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt ai. Hôm nay lại liên tiếp rơi nước mắt trước mặt tôi và Tuyền Béo. Quả là đã đau lòng tới cực điểm rồi. Áp lực ngày hôm nay cô phải chịu đựng quả thực quá lớn. Tôi cũng không biết phải khuyên giải thế nào. Bạch Đề cô ngồi xuống bên Giáo sư Trần, khóc thút thít. Tôi và Tuyền Béo bước tới phía trước cái chắp đá đã bị Giáo sư Trần đẩy nắp ra sẩm bên trong rốt cuộc có thứ gì. Hai cánh cửa hòm thẳng trước mặt đã bị kéo ra. Lớp sơn giả trầu cũng bong xuống, chỉ thấy bên trong lại có hai cánh cửa đá nhỏ nhỏ. Trên mỗi cánh lại được phết sơn giả trầu như nhau. Phía trên khắc bà bức họa. Cả bà bức đều khiến tôi toát mồ hôi lạnh, đứng thần người mãi mà chẳng nói ra được câu nào. Tuyển béo cũng ngó vào xem, nhưng không hiểu, liền hỏi tôi. Bức họa này vẽ gì vậy? Này, đừng có nói là cậu sợ mấy bức họa này nhé. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh, tôi nói với Tuyển béo. Trên bức họa này là một lời sấm khắc của nhà tiên tri. Tuyển béo vội hỏi. Lời sấm này có nội dung gì? có nói chúng ta làm sao để rời khỏi chỗ quái quỷ này không? Tôi cố gắng nén sự kích động trong lòng, thấp giọng nói với cậu ta. Lời sấm nói. Trong bốn người mở lớp cửa thứ hai này, có một người là ác quỷ. bức thạch khóa ở lớp cửa thứ hai là thế này. Bức thứ nhất có vẽ 4 người đứng mờ hòm. Bà trong 4 người này không có bất cứ đặc trưng gì, vẫn là hình người bình thường như những hình khác, nhưng một trong số đó trên đầu mọc lên một con mắt. Trên hình tròn tượng trưng cho cái đầu vẽ thêm hai chiếc răng rắn, lại vẽ thêm tứ chi, rõ ràng là thần trấn thành tinh tuyệt ở tầng 4 tháp đen. Gọi là thần chẳng bằng gọi là ác quỷ thì thích hợp hơn. Hình người này chẳng qua cũng chỉ được khắc thêm mấy nét nhưng lại khiến tôi sởn cả gai ốc. Tôi, tuyển béo, giáo sư Trần, sợ lây giường, hiện giờ chỉ có 4 người sống sót. Ai là ác quỷ đây? Bậc hòa thứ hai và thứ ba ghép cạnh nhau biểu thị hai kết quả khác nhau. Kết quả thứ nhất, ba người và con ác quỷ mắt mọc trên đầu cùng mở cháp đá. Lúc ấy con ác quỷ sẽ đột nhiên tấn công, moi tim gan của ba người còn lại. Bức tranh thứ hai là con ác quỷ lăn ra mặt đất, đầu lìa khỏi cổ và đã bị giết chết. Ba người mở cánh cửa thứ hai, trong mộ thất xuất hiện một lối đi có thể thoát lên trời. Nói như vậy, nhà tiên tri đã gợi ý cho chúng tôi để chúng tôi lựa chọn vận mệnh của mình. Bài toán này quả là có hơi quá khó rồi. Tôi và Tiễn Béo là hai cánh tay của một cơ thể, thiếu ai cũng không được. Giáo sư Trần Hiền Lành lương thiện lại đối xử với tôi không bạc. Sơ Lây Dương thì từng cứu mạng tôi bật luận ai trong ba người họ là ác quỷ, tôi cũng không thể nào ra tay được. Nếu lúc trước không biết lời tiên tri là thật hay giả, có lẽ tôi sẽ không sợ hãi. Nhưng vị tiên tri đã chết mấy ngàn năm nay. Lời sấm của ông ta chính xác đến nỗi khiến người ta không còn gì để nói. Vậy là trong chúng tôi quả thật có một con người là ác quỷ hay sao? đó là người bị ma nhập cũng được, hay là ác quỷ từ trước tới giờ vẫn luôn ngụy trang trong bộ dạng người bình thường cũng được. Đây đã là sự sờ sờ trước mắt rồi, mà lúc này tôi không thể không đối diện với nó. Hộp đá thứ hai nhất định phải mở ra, không trừ khử con ma đang che giấu thân phận kia, chúng tôi chắc chắn sẽ chết ở đây làm đồ bồi táng. Vậy ai là ác quỷ đây? Không thể nào là tôi được. Tôi nhìn Tuyền Béo, đôi mắt là điểm trực tiếp nhất để quan sát một người. Ánh mắt rất khó quy trang được. Ánh mắt của Tuyền Béo thế nào? Tôi là người rõ hơn ai hết. Vẫn hệt như trước kia, phớt lờ mọi thứ. Ánh mắt ấy dường như đang nói, ông mày đây là đệ nhất thiên hạ, thằng nào không phục thì ông đập thẳng đấy. Đương nhiên không không thể nào là thằng tuyển béo được. Vậy nếu không phải là hai chúng tôi, lẽ nào? Tôi lén lén nhìn phía sau, Sơ Lệ Dương và giáo sư Trần. Sơ Lệ Dương cũng đang chăm chú nhìn tôi. Tôi không dám tiếp xúc với ánh mắt của cô, vội giả bộ ngó lờ đi chỗ khác. Sơ Lệ Dương thấy sau khi tôi và tuyển béo mở hòm đá, cứ thì thào thì thầm bên hỏi. Anh nhất, trong đó có gì vậy? Tôi nháy mắt với Tuyền Béo. Tuyền Béo hiểu ý, vội giả bộ ngồi xuống nghĩ, vừa vặn che lấy cháp đá đang mở nắp, không để Sơ Lệ Dương nhìn thấy. Tôi phải nghĩ cách trấn an bọn họ trước đã, có đối sách rồi mới ra tay được. Tôi nói với Sơ Lệ Dương. Trong này chẳng có gì hết, trống rỗng. Sơ Lệ Dương hỏi một câu rồi không nói gì nữa. Ngồi một bên lấy ít nước, định đưa cho giáo sư Trần uống mấy ngụm. Giáo sư Trần đã hoàn toàn điên khủng, chẳng thể nhận ra ai nữa. Ông ta hẩy tay, đánh đổ bình nước ra mặt đất, rồi vùng vẫy hai chân cười ha ha. "Đây là nửa bình nước sạch cuối cùng của chúng tôi." Sơ Lệ Dương vội nhặt bình nước lên, nửa bình nước còn lại đổ ra khóa nước. Tuyển Béo nói với tôi: "Sao bây giờ có cần lôi cả hai ra?" Tôi chặn lời hắn ngay: "Chớ, trước khi chưa làm rõ chân tướng, nhất quyết không được manh động. Nếu không sẽ hối không kịp." "Phải rồi, hai ta đều không phải kẻ tình nghi chứ?" Tuyển Béo đáp: "Đương nhiên rồi, chúng ta là người thế nào còn không rõ sao?" tớ thấy cổ ảnh người Mỹ là đáng ngờ nhất. Tôi nói: Tớ thấy cứ hỏi dạo cái đã, kẻo nhỡ lát nữa động tay động chân, cô Dương và giáo sư Trần khỏi cãi lý với chúng ta. Tuyển béo đáp: Mẹ kiếp, sung ống là chính quyền, lý lẽ cái gì? Trực tiếp tra khảo cả hai, không tra ra thì đại hình trở lệnh, trả tiếp vẫn không ra thì Vừa nói bàn tay vung xuống như thể chém người. Tôi vừa nghe thấy tuyển béo bảo súng ống là chính quyền, đột nhiên nghĩ ra một kế. Còn ác quỷ này nhất định là nhảy ra từ trong thành tinh tuyệt, bất kể ngụy trang thế nào. Lộc cũng chưa từng nếm trải mùi của cách mạng văn hóa. Lũ yêu ma quỷ quái này chẳng thể có trò học tập chính trị, không xem báo chí. Chúng già được hình dáng con người nhưng chưa chắc đã hiểu biết những chuyện bên ngoài. Vậy là tôi nói với tên Tuyền. Vừa nãy cậu nói xuống ống là chính quyền, vậy đủ để chứng minh rằng cậu không phải là ác quỷ rồi. Giờ đến lượt cậu kiểm tra tớ, tớ cũng chứng minh tớ không phải, rồi chúng ta tiếp tục hỏi hại bọn họ. Tuyền béo gãi gãi đầu. Vậy cậu đọc thơ Mao Chủ tịch đi. Tôi không cần nghĩ ngợi gì đã đọc ngay. Quốc tế bi ca hát một bài. Vì ta gió lớn thổi tung trời. Tuyền Béo nói. Không sai, cậu tuyệt đối không phải là ác quỷ. Sở Lệ Dương thông minh như ngảo, thấy tôi và Tuyền Béo không ngừng to nhỏ bàn bạc, liền hiểu ngay chắc có vấn đề gì. Lập tức đứng dậy Đi về phía chúng tôi Hai anh rốt cuộc đang nói gì vậy Lại còn thậm thà thậm thột Nói so lưng người ta nữa Tôi và tuyển béo nhảy phát dậy quát lên Đương nhiên Tiến thêm một bước nữa chúng tôi không khách sáo đâu Sơ Lê Dương ngẩn người ra hỏi Hai anh sao vậy Thần kinh có vấn đề à Tuyển béo đáp Chẳng sao hết Chỉ muốn nghe cô hát thôi Cô hát bài Tổng tư lệnh Lâm Hạ Lệnh, nghe xem nào. Sơ Lệ Dương lại càng chẳng hiểu mô tê gì. Giờ là lúc nào chứ? Vừa mất đi bao nhiêu người bạn, lại ở chốn tuyệt cảnh cùng đường, lấy đầu giật tâm trạng để hát với họ. Huống chi là hát cái bài Tổng tư lệnh Lâm Hạ Lệnh gì gì đó, gần như là chưa nghe nói bao giờ. Tôi nghi bụng tên tuyển béo bảo cô nàng hát bài này cũng hơi lạch lạc một chút. Bảo một cô người Mỹ hát bài này, cô ta chắc chắn là không biết, vậy thì hỏi cái gì bây giờ? Tổng thống Mỹ đương nhiệm là ai? Câu này thì mẹ kiếp đến cả tôi cũng chẳng dám chắc. Tôi mồi móng lửa đèn ra, vừa dụ dỗ, vừa gạt sơ lấy dường, nói: "Cô chớ hỏi nhiều nữa, giờ cô cứ gặm lấy cái này." Sau đó đưa giáo sư Trần gặm một miếng, cứ làm theo lời tôi bảo, đối với cô chỉ có lợi chứ không có hại. Sơ Lệ Dương tỏ ra bực tức. Ngay cả anh cũng thần kinh rồi à? Cái bóng lửa này dùng để trừ tà đuổi quỷ, tôi không ăn, anh bỏ ra. Cô ta càng không ăn càng tỏ ra đáng ngờ. Tôi đưa ánh mắt giả hiệu cho Tiểu Béo. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, được tới đè sờ lê giường xuống đất, lấy thắt lưng chói cả tứ chi cô tà lại. Sờ lê giường tức giận đến nỗi mặt lúc đỏ lờ, lúc trắng bệch, nghiến răng dít lợi nói: "Hồ Bát Nhất, có phải anh thấy tôi vạch trần cái ngón ghẻ đổ đấu của anh, giờ định giết người diệt khẩu sao? Hai người mau thả tôi ra." Giáo sư Trần ngồi một bên, hớn ha hớn hở, cười ngặt nghẽo, nước bọt chảy xuống dòng dòng hai bên mép. Tôi liếc nhìn giáo sư Trần, trong lòng vô cùng đau xót, một bậc lão thành có học vấn cao thâm, không ngờ lại ra kết cục thế này. Song không thể loại trừ khả năng ông ta chính là nghi phạm. Đợi sau khi làm rõ chuyện Sơ Lệ Dương đã rồi tính xong, tôi rằn rọc lại, nói với Sơ Lệ Dương, rốt cuộc cô có phải nữ vương Tình Tuyệt không? Sơ Lệ Dương giận nói, hầu bắt nhất chết tiệt Lại nhại cái gì thế?" Tôi nói một cách lạnh lùng. Tôi thấy cô như bị nữ vương tình tuyệt điều quái kia nhập hồn, nếu không thì cũng là do bà ta chuyển thế đầu thai. Bằng không, làm sao có thể mờ thấy tình hình ở động quỷ được? Và lại, một ả người mỹ như cô sao có thể biết được tiếng lòng của bọn đồ đấu chúng tôi được? Tuy béo từ lâu đã thấy sơ lầy giường chứng mắt cuối cùng đã có cơ hội phát tiết rồi. Cậu tà rút dao cầm giả, cắm phập một cái xuống đất. Cậu cứ dao ả này cho tớ. Ả biết hai đứa ta chuyên đổ đấu, việc này cũng không lạ. Còn yêu quái này chắc chắn biết thuật đọc ý nghĩ, hỏi ả cũng vô ích. Cư rạch lên mặt ả hai nhát dao rồi hỏi tiếp, xem ả có khai hay không. Nói xong, định ra tay luôn. Tôi thấy Sở Lê Dương cố kiềm không cho những giọt lệ lăn ra khỏi khóe mắt, không đối thoại đến những con dao găm của tiền béo mà lại nhìn chằm chằm vào tôi. Lòng dạ tôi mềm nhũn lại. Còn nhớ sau khi được cô cứu sống trong hẻm núi rắc là mà, tôi từng nói cô lợ cô một cái mạng. Giờ tôi làm sao có thể nặng tay với cô trò được. Tôi vội ngăn tiền béo lại. Khoan Cứ trao đổi với cô ta về chính sách đối đải tù binh của chúng ta đã Nếu cô ta vẫn ngoan cố đến cùng Lúc ấy ra tay cũng không muộn Tuyển Béo nói Kỳ thật tớ cũng chẳng nỡ lòng nào hủy hoại khuôn mặt của cô em xinh đẹp này đâu Nhưng con yêu quái này lắm miêu nhiều kế Ta phải cẩn thận Chớ để sắc đẹp của ả ta mê hoặc Sơ lây dường càng nghe càng tức Suýt nữa thì ngạt thở, không thể kìm nén được hơn, được mặt đỏ ra, chỉ nghe cô nghẹn ngào nói: "Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao tôi mơ thấy động quỷ nữa. Tôi hiểu tiếng lóng đồ đấu của các anh, bảy ông ngoại tôi trước khi sang Mỹ cũng làm nghề này. Sau này có cơ hội sẽ nói chuyện với các anh. Những gì cần nói, tôi nói cả rồi. Hai thằng các anh muốn chém muốn giết" Cứ giả tầy đi. Tôi tôi coi như nhìn ngậm người rồi. Tuyển béo hắn giọng lạnh lùng nói. Hoa ngồn xảo ngữ, còn giả bộ vô tội à? Cứ việc giả bộ đi, nhất, cậu cho ý kiến đi, xử lý thế nào. Tôi lấy móng lửa đèn đặt cạnh miệng sơ lê dương. Cô cắn một miếng đi, chỉ cần cô cắn một miếng Tôi sẽ lập tức thả cô ra. Sơ Lê Dương nói, "Anh, anh mau giết tôi đi. Bằng không sau này tôi không tha thứ cho anh đâu. Tôi là ma cũng sẽ không tha cho anh đâu." Tôi thấy Sơ Lê Dương không chịu cắn móng lửa, liền cầm con dao găm trong tay tuyệt béo. Lúc này trong lòng tôi như vang lên một âm thanh tự hỏi mình, nếu cô ta đúng là ác quỷ Liễu tôi có xuống tay được không? Câu trả lời rõ ràng tỏ thế phủ định. Nhưng nếu không ra tay giết con ác quỷ trong bốn người chúng tôi, mọi người sẽ đều phải chết trong hầm mộ nhỏ xíu này. Mẹ kiếp, đã thế, cả bọn cùng chết cho xong. Tôi đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt thì giáo sư Trần bỗng ha hả cười ngở ngịch, đứng phắt dậy. Nổi cơn hoa chân múa tay loạn xạ. Tôi sợ ông mở cái lớp chát đá bên trong. Bàn vươn tay kéo âm giật lại. Giáo sư Trần cười lớn gào lên. Hoa này đẹp quá, xanh xanh đỏ đỏ, ta đi hái hoa. Tôi thấy bộ dạng ông điên điên khùng khùng lại nghe nhắc đến hoa, kiểu điên điên thế này Tôi đã thấy ở đầu đó rồi nhỉ. Không phải, không phải là thấy mà là nghe nhà thám hiểm người anh duy nhất sống sót. Trong đầu tôi nhất thời rối như tơ vò. Bỗng nhiên, như có một bàn tay vô hình kéo ra một đầu mối. Mảnh mối này rất nhỏ nhưng vẫn bị tôi bắt được. Hoa thềm sắc lẽ nào chúng tôi vẫn chưa thoát khỏi cạm bẫy ảo giác của nó tạo ra. Hòa thơm sắc, bông hoa ma quỷ đến từ địa ngục này. Chúng tôi vẫn nằm trong phạm vi khống chế của nó. Nó đang dụ dỗ chúng tôi tản sát lẫn nhau.